Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Khuôn mặt nhỏ nhắn cha này lấy lòng có meo meo nhất thể ảm đạm Hôm nọ mắt trước theo phong cách công chúa thì anh ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái Hôm nay hóa thành tiếp viên hàng không gợi cảm, anh cũng nhăn nhó mặt mày Rốt cuộc, phải làm thế nào thì mới vừa mắt của anh Rõ ràng vừa rồi con vừa nói vừa cười con đùa giỡn ẩm ý với cô gái bên cạnh mà Mấy người con trai bên cạnh người nào nhìn cũng đều đau lòng muốn chết Mèo mèo bác sĩ chút không để ý tới em cũng không sao bọn anh chơi với em em lại đây ngồi đúng vậy bọn anh gọi đồ uống cho em nha muốn uống cái gì đừng khách sáo cứ chọn tự nhiên hay là muốn ăn cái gì đến đây bên này có hoa quả meo meo đối với ân cần bắt chuyện của các bác sĩ chỉ cười ngon ngào chống đỡ vẫn là ngồi bất động cho dù trước bình quân không để ý đến cô còn tự nhiên cùng nhóm tiếp viên hàng không bên cạnh nói chuyện phiếm vui đùa cô cũng không rời đi tựa như đóa hoa dài ngữ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh thần không biết giúp của chú Bình Quân có năng lực gì lớn như vậy chỉ có thể nói người đẹp trai thật là tốt. Lát nữa, muốn cùng em đi trước hay không? Tiếp viên hàng không nóng bỏng đang nói chuyện rất hẳn ý với Trúc Bình Quân. Hơn nữa ở trước mặt cô gái xinh đẹp rõ ràng đang chiếm thế thượng phong kia. Cô càng phải suốt toàn bộ bản lĩnh vốn có. Càng người đều dán lên trên người anh tựa vào bàn tay của anh nhẹ giọng nói Em sống ở gần đây đưa em về nhà được không? Mèo meo đương nhiên nghe thấy được lưng cứng đờ càng Trúc Bình Quân nhưng cười không nói ngón tay thon dài cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc mà rượu bên trong ly thủy tinh cũng sóng sánh nhẹ nhàng nhộn nhạo say lòng người Nhà của em có rượu rất ngon còn có sofa rất thoải mái chúng ta có thể càng hiểu biết lẫn nhau Tay cô ta xoa trong ngực anh thầm ngọt ngào nói nhỏ, mời mọc Vậy sao, nghe cũng thật không tồi Anh không trả lời nhưng cũng không cự tuyệt thường thoải mái tựa vào trên sofa mím cười đắp lại Vì sao meo meo hoang mang đến cử điểm nhìn anh Vì sao anh đối với người khác ôn hòa có lẽ Còn đối với cô Lại lạnh nhạt từ đầu tới đuôi như thế Chú ý tới ánh mắt của cô Trước bình quân khó có được mà nhìn sang Bốn mắt nhìn nhau Trên khuôn mặt tuấn Mỹ kia Vẫn trưng ra vẻ nhàn nhạt, nhạt như cũ Đã khuya rồi cô nên trở về nhà Ý cười vẫn còn trên môi anh Nhưng lại không lưu tình chút nào Mà ngầm hạ lệnh đuổi khách Nhưng mà em Trước bình quân đã say qua chỗ khác Không ý đến cô nữa Mà cô gái dính ở bên cạnh anh Vừa cắn bên tay anh Còn không quên quăng một ánh mắt kiêu ngạo Thắng lợi cho cô Thế nào, có lẽ cô trẻ tuổi lại xinh đẹp Nhưng bác sĩ Trúc cũng không thua Anh ấy thích là cô gái đã trưởng thành Thức thời cùng nóng bỏng Tiếp viên hàng không giả, thua Chỉ tiếp viên hàng không thật, thắng Mèo mèo, em ở đâu, anh đem em về Bác sĩ Lưu chờ thấy cơ hành động đã lâu liền lập tức đến gần anh hùng cứu mỹ nhân Bác sĩ Trúc, anh không ngại chớ chú bình quân nghe cả đầu cũng chưa ngoái lại, điện khoát tay, tỏ về anh tuyền không để ý. meo meo do dự đứng dậy, vẫn như cũ lưu luyến nhìn trước bình quân. đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không đợi được anh ngoái đầu nhìn lại, lúc đó meo meo mới hết hy vọng mà từ bỏ, cúi đầu yên lặng dưới sự hộ tống của bác sữa lưu, rời khỏi phòng. bóng dáng bọn họ vừa mới rời khỏi, từ cười trên khuôn mặt tuấn tú của chú bình quân, lập tức thù lại, ánh mắt lợi hại nhìn về phía cửa. ôa, vẻ mặt thật đáng sợ. Tiếp viên hàng không vô vỗ ngực Làm ra bộ dáng sợ hãi Anh không muốn bác sĩ Lưu đưa cô bé kia về sao Anh thật sự để ý Không phải việc đó Về mặt của anh nghiêm túc Giọng điệu cũng rất thoải mái mà trả lời Buổi họp sớm ngày mai Bác sĩ Lưu phải báo cáo đầu tiên Tôi thấy cậu ấy căn bản còn chưa chuẩn bị xong Còn không nhanh chóng trở về viết báo cáo Thì ra là nó lắng việc này nha Trên mặt tiếp viên hàng không Tất cả đều là ý cười ngọt ngào Giọng nhão nói Anh thật sự là bác sĩ tốt Ra ngoài chơi vẫn còn quan tâm công việc." Lời nói cô lấy lòng, chỉ vào trong tai chúng bác sĩ bên cạnh, lại làm cho bọn họ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. "Bác sĩ chốt luôn luôn phân cực rõ ràng giữa vui chơi và công việc, luôn không để ảnh hưởng đến nhau, đêm nay anh ta thật sự quá thất thường." Trong trường đại học, dưới gốc đại thụ thanh u yên tĩnh, tốt năm tốt ba sinh viên ngồi ở ghế dài, hưởng thụ thời gian nghỉ giữa chưa? Ha một chuyện tiếng cười thanh thúy dễ nghe vang lên trời ạ đàn chị meo meo chị cũng quá khoa trương rồi ngồi ở chính giữa là lã tân mạn người được nhóm đàn em lớp dưới gọi bằng biệt danh là meo meo đám mất đã dí thở dài một hơi thân là đàn chị lại luôn bị nhóm đàn em cười nhạo cô sớm đã thành thói quen cùng một giờ lên lớp có thể chạy vào phòng học giúp điểm danh bút tích còn không giống nhau thu hợi một trong số những đàn em tươi cười hớn hở nói đàn chị meo meo thật sự là danh bất hư truyền Hôm nay vô cùng nguy hiểm vì chuyển phòng học chị ấy đang chạy như điên ở trên hành lang thì bị trợ giảm mắt gặp. Một đàn em khác âm điều cũng hưng phấn dâng cao. Kết quả nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net